trước mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên sau một khắc dĩ nhiên đã xuất hiện tại một địa phương hoàn toàn khác lâm khiếu đường cảm nhận được khí nguyên bốn phía giống như thủy triều mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của hắn khí nguyên ở đây phi thường nồng nặc hoàn toàn không giống như tại hạ giới lẽ nào đó là thánh nguyên khí sao hừ không nghĩ tới lúc ta phi thăng mấy lão bất tử kia lại động tay động chân Cư nhiên đem mục tiêu truyền tống chuyển từ đại lục di tích tới phụ cận Thông Thiên Kiều. Hàn Nguyệt Tiên tử lạnh giọng lầm bẩm Lâm Khiếu đừng có chút không quá hiểu rõ. Bất quá nghe tên thì có vẻ như rất châu bò. Thông Thiên Kiều chẳng lẽ lại là cầu nối liền với Thượng Giới sao? Sau khi hoàn toàn định thần lại, Lâm Khiếu đừng phát hiện ra khí nguyên bốn phía tuy rằng nồng nặc, thế nhưng thánh nguyên khí của nơi này còn kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể coi như một ít thượng nguyên chi khí mà thôi Bốn phía trống chảy vô cùng Trên mặt đất đều là đất cát trắng xóa Khi hờ tiếp có một ngọn núi đá nhô lên cao Nơi này hầu như giống là một vùng đất tử vong vắng vẻ không tiếng động Bất quá xung quanh có rất nhiều khí nguyên cường đại Làm cho lâm khiếu đừng có chút kỳ quái Dĩ nhiên có nhiều người bị truyền tống tới đây như vậy Thực sự là ngoài dự liệu Trong đó không hề thiếu khí nguyên mà chính mình có quen biết. Tiểu tử, nơi này chí ít có hai khối toái phiến khác. Bất quá xung quanh có rất nhiều vết nứt không gian không ổn định. Cũng không biết chúng ở nơi nào. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Lão Phu ít liên hệ tốt hơn. Chỉ một câu này thôi. Lần sau khó có thể liên hệ nữa. Thanh âm của kỳ áo rất vội vã. Nói xong liền lập tức biến mất. Con mắt lâm khiếu đường chợt lóe quang mang. Cư nhiên ở đây cũng có hai khối toái phiến. Vậy thì tốt quá rồi. Hơn nữa cộng thêm một khối trong bụng đại điêu. Toàn bộ thu thập được thì đã có tám mảnh rồi. Chỉ còn một mảnh duy nhất nữa là đại công cáo thành. Từ sau lời nói đầu tiên. Hàn Nguyệt Tiên Tử vẫn huyền phù trong không trung chú ý cái gì đó. Lại tựa hồ như chờ đợi cái gì đó. Bỗng nhiên cách đó hơn hai mươi trượng. Hư không bị vạn vẹo kịch liệt, mắt thường có thể nhìn thấy một cánh cửa không gian chậm rãi mở ra. Sau đó mấy đạo thân ảnh từ trong cánh cửa không gian đó đi ra ngoài. Thấy mấy đạo thân ảnh này, con người của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ co rút lại. Dĩ nhiên là ba gã vu sư tiểu ma thiên thiên và quái nhân trong thạch thất. Quái nhân không có hình dạng con người, trên đầu có sừng, phía sau có cánh, đầy người đều là lân phiến màu máu. Trong miệng càng vươn dài ra bốn chiếc răng nanh thật lớn, hai tròng mắt đều có màu hồng, đỉnh ngon tay là những chiếc móng tay vô cùng sắc bén. Huyết ma Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói Tiểu ma thiên thiên, cổ minh và cách minh, ba vị vu sư đang ra sức tranh đấu kịch liệt với huyết ma. Từ lúc tại chớ chú huyết vực, ba vị vu sư địa vương giai chiến đấu với huyết ma đã mấy ngày liền. Cho dù hai vị đại tu sư cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ lúc này đã có chút lực bất tòng tâm. Bị truyền tống tới nơi này, ba vị vu sư có chút không hiểu ra sao, nhưng sâu trong nguyên thức cũng không dám có một chút thả lỏng nào. Người mặc huyết giáp trước mắt này quả thực quá mức lợi hại rồi, chỉ sợ đạt được tu vi đế giai Bất quá từ khi bị truyền tống tới đây, lực chú ý của huyết ma hiển nhiên có chút phân tán. Áp lực lên người ba vị Vu sư nhỏ đi không ít. Hàn Nguyệt, ngươi thế nào vẫn còn chưa chết? Vẻ mặt huyết ma kinh ngạc nói. Hừ, các ngươi không chết, bản cung làm sao có thể đi cho được? Hàn Nguyệt cười lạnh nói. Huyết ma liếm liếm môi nói. Đàn bà thối, nhiều năm trôi qua như vậy rồi ngươi vẫn còn dây dưa không rõ. Bản tướng quân liền uống chết máu của ngươi, rút xương rồi ăn cốt tùy. Vậy phải xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không, mấy tiểu bối kia còn không thắng được, còn dám kêu gào trước mặt bản cung. Hàn Nguyệt Tiên Tử Coi thường nói, thấy huyết ma dừng công kích này, để cho ba vị vu sư tùy ý công kích nhưng cũng không làm sao công phá được chiếc thuẫn màu máu hán phát ra. Bản tướng quân chỉ là ngủ say nhiều năm, có chút uệ oải tinh thần mà thôi, tìm mấy tiểu bối này luyện lại quyền cước làm nóng người. Hàn Nguyệt Tiên Tử không hề trả lời, mà là nhìn lâm khiếu đừng một chút nói. Tiểu tốt, bản cung ra lệnh cho ngươi hiệp trở ba người kia đối phó với huyết ma. Ta sẽ phóng ra đại điêu, lấy thực lực của ngươi và uy lực của đại điêu, nhất định có thể bắt được xúc sinh đó. Hắn vừa mới thức tỉnh không lâu, còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể. Phải tốc chiến tốc thắng, ở đây khí nguyên nồng nặc, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn bên ngoài tới vài lần. Mặt lâm khiếu đừng không biểu tình Trực tiếp vọt tới Bất quá trong mắt cũng lóe lên một tia sáng Rút cự kiếm ra nhằm thẳng hướng huyết ma chém tới Huyết ma coi thường nói Tiểu bối vô tri Cùng bản tướng quân đấu pháp còn có thể duy trì một lúc Còn cận chiến Ngươi muốn chết Lâm khiếu đừng đối với lời nói của huyết ma như mắt điếc tai ngơ Hóa thành một đạo quang mang màu tím bắn thẳng tới Điều này làm cho ba gã vu sư kinh ngạc không thôi, bọn họ chiến đấu với huyết ma đã ba ngày, biết rõ thân thể như sắt đá của hắn lợi hại ra sao, cho dù là bản mạng pháp bảo của đại tu sư cũng không thể để lại vết thương trên người hắn, thân thể cường hãn hơn so với vỏ tu địa vương giai hậu kỳ mấy lần, cùng hắn cận chiến quả thực là muốn tìm chết, ngu ngốc. Hàn Nguyệt Tiên tử lo lắng khẽ quát một tiếng, nhìn thanh niên mặc tử bào liều lĩnh xông vào vật lộn với huyết ma, nàng cũng cực kỳ không hiểu. Tới hay lắm, chết đi! Đôi con người màu hồng của huyết ma mạnh mẽ mở ra hết lớn, một bàn tay với móng vuốt vô cùng sắc bén giống như thiểm điện chụp xuống, đạo quang mang màu tím trong hư không không thể né tránh, đột nhiên quang mang màu tím lóe lên màu vàng, tốc độ biến hóa quỷ dị. Xuất hiện bên cạnh huyết ma. Một chảo này của huyết ma đã bắt vào khoảng không. a Hàn Nguyệt Tiên Tử hơi kinh ngạc. Đôi lông mày như trăng khuyết vô ý thức nhếch lên. Ba vị vu sư không thể tin tưởng. Bọn họ quá rõ ràng sự lợi hại của huyết ma rồi. Đối với Lâm Khiếu Đừng bọn họ cũng có vài phần quen thuộc. Thế nhưng chuyện vừa mới xảy ra đã làm cho bọn họ có điểm không rõ ràng. Không chỉ có những người đang đứng xem. Huyết ma càng thêm hoảng sợ, đang muốn biến đổi chiêu thức thì đã không còn kịp nữa rồi. Bị lâm khiếu đừng mạnh mẽ chém xuống một kiếm, đương một tiếng, nhưng cũng chỉ chém vào khoảng không. Huyết ma thấy không thể thi triển kịp chiêu số chống đỡ, đơn giản toàn lực lé lên, lập tức né qua được. So với sự biến chuyển tốc độ của lâm khiếu đừng trước đó có vài phần tương tự. Sau đó Lâm Khiếu Đừng cùng với Huyết Ma nhiều lần biểu diễn thay đổi vị trí với tốc độ nhanh tới kinh người trong không trung Hai người đánh tới không thể nhìn rõ, ai cũng không làm gì được ai. Huyết Ma càng bá đạo hung mãnh có đôi khi trao đổi vài chiêu rồi tách ra. Mà Lâm Khiếu Đừng biến đổi chiêu số rất linh hoạt, chiêu số hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Huyết Ma hoàn toàn không thể động tới hán được. Hảo Tiểu Tử Ngươi dám giả ngốc trước mặt bản cung, thực sự là dụng tâm bất lương. Chờ khi hoàn toàn thu thập đầu huyết ma này, bản cung sẽ tính toán cẩn thận với nhau. Hàn Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm trong lòng lúc này có chút kiêng kỵ với thanh niên mặc tử bào. Dù sao tu luyện giả có thể đánh với huyết ma khó phân cao thấp như vậy, cho dù là tu luyện giả thượng giới như nàng cũng phải coi trọng. Hàn Nguyệt Tiên Tử lật tay. Một đầu đại điêu xuất hiện trên tay của nàng, đại điêu có hình thể so với lúc còn trong động băng nhỏ hơn rất nhiều, toàn bộ chiều cao cũng chỉ có một thước mà thôi. Điêu nhi, tới lột tim của huyết ma kia xuống cho ta. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói, nhưng ngôn ngữ nhỏ lại lại làm người khác kinh hồn táng đảm. Đại điêu ngân dài một tiếng, sau đó hai cánh mở rộng muốn bay lên. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh giao nhau cấp tốc lao tới. Ánh mắt hàn nguyệt tiên tử biến đổi, đầu tiên là để đầu đại điêu bay ra ngoài, sau đó bắn ngón tay, một đoàn quang mang màu trắng xuất hiện lao tới. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên đan xen với nhau, trong đó có một đảo thân ảnh màu tím trong nháy mắt thay đổi vị trí, xuất hiện bên cạnh thân thể của đầu đại điêu. Ánh sáng lạnh trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe, một tử kim thủ mạnh mẽ bắt tới, lập tức vững vàng khống chế lấy đầu đại điêu. Huyết ma tập trung chống đối lại đoàn quang mang màu trắng của Hàn Nguyệt Tiên Tử. Không có lòng đi truy đuổi thân ảnh màu tím, mà Hàn Nguyệt Tiên Tử lúc này có có chút phản Ứng chậm chạp, mở mắt chừng chừng nhìn vào gã thanh niên mặc tử bào bắt giữa điêu nhi của chính mình. Bắt lấy đại điêu, lâm khiếu đừng căn bản không suy nghĩ nhiều. Khí nguyên trên người hoàn toàn mờ, lục rực kim lôi xí phía sau người lé lên. Lấy tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng bay đi mất. Trước mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa. Hàn Nguyệt Tiên Tử vốn định đuổi theo. Nhưng lại bị huyết ma cản lại. Huyết ma vốn không định tấn công. Nhưng trong lúc vô ý khoảng cách bị rút ngắn nhiều như vậy. Nếu không thu chút lợi tức thì thật đáng tiếc. Ngay khi Hàn Nguyệt Tiên Tử chống đỡ huyết ma. Xa xa truyền tới một đạo thanh âm thảm nhiên. Đa tả Hàn Nguyệt Tiên Tử ban thưởng điêu. Lâm mộ xin cáo từ trước, hàn nguyệt tiên tử cắn chặt hàm răng, nàng thực sự không nghĩ ra, người kia mai phục bên cạnh chính mình là vì muốn bắt lấy cửu thiên tử hoàng điêu đã sắp hết thọ nguyên, đầu đại điêu này tuy là dị thú hi hữu lại lợi hại không gì sánh được, thế nhưng bị nhốt lại nơi có khí nguyên loãng nhiều năm, sớm đã không còn nhuệ khí, tu vi cũng bị giảm đi nhiều, ngoài trừ tương đương với pháo hôi ra, thực sự đã không còn bao nhiêu tác dụng, Hiểu tử thối, đừng bị bản cung bắt được, bằng không ngươi chờ xem. Hàn Nguyệt Tiên Tử hung hăng truyền lại thanh âm, bất quá có đi không trở lại. Lâm Khiếu đừng dùng thời gian mấy hơi thở liền phi độn ra ngoài hơn nghìn trượng. Về phần tình hình chiến đấu như thế nào hắn mặc kệ không thèm quan tâm, bắt được đầu đại điêu này đã coi như đại công cáo thành rồi. Nơi này dựa theo lời nói của Hàn Nguyệt Tiên Tử thì hẳn là đại lục di tích, một trong năm đại lục. Liếc mắt nhìn về bốn phía đều là di tích cát trắng, có vẻ cực kỳ hoang văng. Lâm khiếu đường đối với nơi này xa lạ tới cực điểm, phi hành hồi lâu không có mục đích, chỉ cần chọn phương hướng không có khí nguyên nào là được rồi. Cách địa điểm lâm khiếu đường bị truyền tống tới khoảng trăm dặm, một cố khí nguyên cực kỳ khổng lồ phóng lên cao, nơi này chỉ ít tụ tập gần 20 vị tu luyện giả địa vương dai. Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm khiếu đường tuy có chút hiếu kỳ, thế nhưng lúc này cũng không có lòng dạ nào hỏi đến. Một lòng nghĩ tìm nơi an toàn, trước tiên lấy khối toái phiến trong bụng đầu đại điêu kia đã. Một đường phi hành, ước chừng thời gian một nén hương. Lâm khiếu đường điên cuồng phi hành hơn trăm dặm, khí nguyên bốn phía rõ ràng nhỏ đi không ít. Xác định không có uy hiếp gì mới dừng lại hạ xuống. Nhìn đầu đại điêu nắm trong tử kim thủ, lâm khiếu đường hơi chút do dự. Trung Quy có chút không nhẫn tâm hạ thủ, đầu đại điêu này tuy rằng không nói tiếng người, thế nhưng tử hồ có linh tính rất cao, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tử hồ như biết lâm khiếu đừng định làm gì. Tiểu tử, ngươi cư nhiên cũng có thời điểm nhẹ dạ, bất quá ngươi đã dùng sai chỗ rồi, Điêu nhân huynh này cho dù không giết đi nữa thì nó cũng không thể sống được lâu, hơn nữa nó vẫn đang sống trong khổ sở. Ngươi giết nó ngược lại chính là giúp nó Kỳ áo mở miệng nói Lâm khiếu đừng trên con đường tu luyện Giết người cũng không hề ít Thế nhưng đối với những kẻ hắn từng giết chưa từng thấy hổ thẹn Đương nhiên tiền đề là người khác không hề có uy hiếp gì tới hắn Nếu như không có uy hiếp hoặc là vô hại Hắn chẳng bao giờ sát sinh qua Ngay lúc lâm khiếu đừng còn đang do dự Đại điêu bỗng nhiên quay đầu huýt sáo mấy tiếng nhẹ nhẹ Tựa hồ đang nói cái gì đó lại tựa hồ như muốn cái gì đó. Ánh mắt lâm khiếu đừng khẽ động, lấy ra quả trứng màu trắng kia. Vừa nhìn thấy quả trứng, đại điêu nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Lại kêu len nho nhỏ, trong miệng đại điêu bắn ra một khối khí thể màu tím, vờn xung quanh quả trứng. Rất nhanh khối khí thể màu tím này tiến vào trong quả trứng. Sau đó... Đại điêu cảm kích liếc mắt nhìn lâm khiếu đường, đột nhiên phát lực mạnh mẽ giải thoát khỏi tử kim Thủ, thẳng tắp nhằm phía mặt đất, trong nháy mắt biến thành một đông thịt nát. Lâm khiếu đường nhìn vào thi thể, đầu đại điêu này dĩ nhiên đã mất đi thú nguyên tinh, ngay cả khí nguyên đều thiếu đến thương cảm, chỉ để lại thi thể đã hết sinh mệnh lực. Tiểu tử, đại điêu đã ngưng tụ chút khí nguyên cuối cùng cung cấp cho quả trứng. Nó hy vọng ngươi có thể chiếu cố hậu nhân của nó cho tốt. Sau khi tự sát hồi báo ngươi giúp nó chăm sóc quả trứng, nó cũng biết thứ ngươi muốn đang ở trong bụng nó. Kỳ áo cảm khái nói. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 484 Bản cổ đại trận 4, 6 khối toái phiến đã tới tay. Lâm khiếu đừng có chút vui mừng. Còn có hai khối trong đại lục di tích này. Sau đó tìm thêm một khối là cửu thiên nguyên lô có thể thành hình, đến lúc đó lực lượng của kỳ áo có thể giải phòng. Tám kiện thượng giới chi bảo trở thành vật của chính mình. Trong tám kiện bảo bối này, Lâm khiếu đừng hiện tại chỉ biết khai thiên kiếm, cửu thiên nguyên lô, diệt thánh kim phú, luân hồi chi quyền và tàn thần vô quyền, tổng cộng 5 kiện bảo bối. 3 kiện còn lại là cái gì? Lâm khiếu đừng hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Tiền bối, hai khối khác hiện tại đang ở đâu? Lâm khiếu đừng thu hồi lại khối toái phiến nhìn xa xa, trước mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi. Kỳ áo trầm mặc một hồi rồi mới nói, ngay tại phương hướng mà tiểu tử ngươi đang nhìn, cả hai khối đều ở đó. Hai khối này là do Lão Phu mới cảm ứng được vừa rồi, trước đó tại Đại Lục Phong Ma ngay cả một chút cảm ứng cũng có không có. Thể thể khẳng định được hai khối toái phiến này trước đó không có ở tại địa lục phong ma. Ở nơi nào, ánh mắt lâm khiếu đừng hơi lộ vẻ trầm tư. Phương hướng này có quá nhiều khí nguyên mạnh mẽ tụ tập. Đây là khí nguyên trường mạnh mẽ nhất mà lâm khiếu đừng cảm ứng được từ trước tới nay. Cho dù cách đó hơn 300 dặm vẫn có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Không chỉ có như vậy, những khí nguyên này còn đang chống đỡ một cỗ ma chướng khí khác. Mà cỗ ma chướng khí này còn mạnh hơn so với khí nguyên trường kia. Hơn nữa lại càng lúc càng lớn. Cần cần suy nghĩ nhiều lâm khiếu đừng cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Lâm tiểu tử, thế nào? Sợ, kỳ áo hỏi ngược lại. Ngươi không sợ, lâm khiếu đừng hỏi ngược lại. Hừ, nếu như lão phu có lại thân thể, nguyên lực không bị phong... ấn thì những tiểu bò sát này có nhiều hơn nữa thì cũng bóp chết một phát cả đám. Kỳ áo cả vũ lấp miệng em nói đáng tiếc thân thể và nguyên lực của tiền bối lại không có. Lúc này loại cục diện như vậy, vãn bối vẫn là lần đầu tiên gặp phải hơn nữa đợt truyền tống trận trời dung đất truyền vừa rồi cũng phi thường kỳ quái. Dĩ nhiên lại có thể truyền tống trên phạm vi rộng lớn tới như vậy. Thực sự là nghe mà rợn hết cả người Vãn bối quả thực chưa bao giờ từng nghe thấy. Lâm khiếu đừng cảm thán nói. Loại truyền tống trận gia lông như vậy mà lớn. Vậy ngươi đến thượng giới còn không bị hù chết sao? Quốc gia tu luyện giới trong thượng giới nhiều không kể xiết. Theo lão phu biết đến thì đã có hơn 100, trong đó càng chia làm 5 đẳng cấp. Cấp 1 yếu nhất, cấp 5 cực mạnh. Cấp độ quốc gia được quy định bằng thực lực của tu luyện giả. Quốc gia cấp 1 thì cực mạnh chính là tu luyện giả linh hồn giai. quốc gia cấp 2 thì cực mạnh chính là tu luyện giả địa vương giai. quốc gia cấp 3 chính là đế giai, cấp 4 là hoàng giai và cấp 5 là trí tôn giai. Về phần cấp 6 rốt cuộc có tồn tại hay không, lấy năng lực của lão phụ ở thượng giới vẫn chưa từng biết được, chỉ cần là quốc gia cấp 1 là có thể có được truyền tống trận truyền tống một lúc nghìn người rồi. Tới cấp 2 thì truyền tống vạn người cũng rất đơn giản. Còn tới cấp 3, cấp 4 thì không cần lão tử phải nhắc ngươi cũng có thể suy tính ra được. Quy mô chiến tranh của thượng giới hơn rất xa so với hạ giới này. Tùy tiện một quốc gia cấp 2, cấp 3 tranh đấu cũng mạnh hơn hạ giới này tới vài lần. Chủ yếu là nhân số so với chiến tranh của con người bình thường còn muốn lớn hơn nhiều. Chiến tranh của trên vạn tu luyện giả giao chiến thì không thể nói cá nhân ai mạnh ai yếu được, còn cần phải có sách lực và trận pháp, chiến thuật các loại. So với chiến tranh của con người tương đối giống nhau, bất quá thực tế phức tạp hơn nhiều lắm, trên thượng giới chỉ khi đạt tới tu vi đế giai mới có thể có được năng lực một người chiến trăm người. Địa vương dai cho dù tới hậu kỳ đỉnh đi nữa Cũng cần phải có tiểu đội kết thành trận hình tinh diệu Mới có thể đảm bảo tán mạng của mình Kỳ áo một khi nói đến thượng giới liền thao thao không dứt Ngự khí hướng tới và hoài niệm vô cùng rõ ràng Có bảo dừng cũng không dừng lại Lâm khiếu đừng đã nghe kiểu này không dưới 10 lần Cái lỗ tai của hắn coi như đã che a rồi Mỗi lần kỳ áo nói liền kéo dài thời gian hơn một chút Nghe được một số chuyện mới mẻ Nói chung thượng giới này so với hạ giới đặc sắc hơn rất nhiều và cũng phức tạp hơn rất nhiều Đồng thời phi thường rộng lớn Lâm khiếu đừng đành cắt đứt Mở miệng nói thẳng vào trọng điểm Tiền bối có thể cảm ứng được khối toái phiến Ở cụ thể phương vị nào hay không Kỳ áo trong lúc nước bọt bay ngang rốt cuộc cũng ngừng lại dò xét một hồi nói Đại chiến phong ma tại hạ giới này không ngoài mục đích muốn phong Ấn mấy đại nguyên thủy ma tộc này Mà thực lực của tu luyện giả thời kỳ thượng cổ phi thường mạnh mẽ Tu luyện giả thượng cổ luyện chế ra 5 đại ma phong đàn Đem toàn bộ ngũ ma tướng phong Ấn nơi đó Đây là thông tin Lão Phu vô ý tìm hiểu được trong một ít sách cổ ghi chép lại Khi Lão Phu đang tìm 8 kiện bảo bối Thế nhưng phi thường linh tinh Cụ thể như ưu thế nào lão phu cũng không được biết rõ. Bất quá ngũ đại phong ma đàn và bảo bối chấn ma. Sau khi thân thể của nguyên thủy ma tộc bị hủy diệt. Ma linh căn bản không thể chạy trốn được bị hút vào bên trong. Lại dùng thiên nguyên thánh bảo tương khắc đem nguyên thủy ma tộc có tu vi đế giai phong. Ấn đỉnh phong phong. Ấn lại cẩn thận mà những thượng nguyên thánh bảo này đối với mấy mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô có lực hấp dẫn rất mạnh. Có hai khối trong đó ở trên hai đại ma phong đàn, muốn thu hồi hai khối này, Lâm tiểu tử chỉ sợ phải mạo hiểm một phen rồi. Lâm Khiếu đừng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết định mạo hiểm, dù sao thì thượng giới đối với hắn quá sức mê hoặc. Tuy nói Lâm Khiếu đừng hiện tại có tu vi Địa Vương giai trung kỳ, tại hạ giới coi như tồn tại đỉnh cao nhất, hơn nữa Lâm Khiếu đừng lại không giống so với tu luyện giả bình thường, tổng cộng hắn có tới 3 linh nguyên. Xét về mặt dung lượng không ai có thể so sánh được. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ sói mòn thọ Nguyên cũng tương đối nhanh chóng. Lâm khiếu đừng chỉ cần tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Thế nhưng dù thành đại tu sư thì thọ Nguyên cũng chỉ có một nghìn mấy trăm năm. Vận khí tốt một chút thì có thể thu hoạch được một số đan dược đặc biệt tăng thêm 300 năm thọ Nguyên. Muốn nhiều hơn cũng tuyệt đối không có khả năng. Trung Quy cũng đến lúc chết. Hơn nữa đại đa số thời gian đều dành cho tu luyện khô khan, rất ít hưởng thụ sự thú vị của nhân sinh. Hơn một nghìn năm thọ nguyên đối với người bình thường có thể nói là rất dài, thế nhưng đối với tu luyện giả thì lại vô cùng ngắn ngủi. Thời gian trôi qua như nước chảy, kỳ thực so với trải nghiệm trong vòng trăm năm của người bình thường cũng không khác là bao. Tu luyện giả một khi bế quan căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Vài chục năm qua đi chỉ là chuyện rất bình thường, đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà tu luyện giả muốn phi thăng. Lâm khiếu đừng còn không biết chính mình có thực sự muốn truy cầu sống mãi hay không, nhưng có thể sống lâu một chút luôn luôn tốt. huống hồ lâm khiếu đừng vẫn luôn thủy chung không buông tha khả năng trở lại nhiều năm qua. Sinh hoạt tại nơi này đã trở nên rất thích ứng, có thể trở lại không quá mức trọng yếu. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường đã từng hỏi qua chính mình, nếu như có phương pháp trở lại, có lẽ có con đường thực sự hiện ra trước mắt mình, chính mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Đáp án căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là không cần suy nghĩ tiến bước vào con đường trở lại, đối với thế giới không ngừng các cuộc đấu tranh giết chóc này, Lâm Khiếu Đường nhiều ít có chút bài xích. Bất quá có câu nói rất hay, mọi người cũng đều là bị bức. Lâm Khiếu Đường của ngày hôm nay cũng là vì bị bức mới có được tu vi như vậy. Ngay khi Lâm Khiếu Đường dự định bay đi thì trong đai lưng chữ vật xuất hiện một trận gây dối không ổn định. Đám tham thì thú phiền loạn không gì sánh được. tựa hô vô cùng kiêng kỵ đối với vật gì đó. Lâm Khiếu Đường phát ra nguyên thức tìm tòi. Phát hiện bên ngoài quả trứng đã xuất hiện vết nước nè. Quả trứng này dĩ nhiên hiện tại phá vỡ trứng ra ngoài. Tiểu tử Nhanh chóng tiến hành linh hồn ấn ký. Cửu thiên tử Hoàng Điêu chính là thánh thú thượng giới. Một khi bỏ qua cơ hội thì sẽ rất khó phục tùng được nó. Kỳ áo vội la lên. Lâm khiếu đừng cũng không biết làm thế nào. Cũng may nguyên thức của hắn so với tu luyện giả bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơi chút ngưng tụ. Nguyên thức liền giống như nước chảy tiến vào trong quả trứng. Phút chốc quả trứng màu trắng truyền tới đáp lại. Một loại đáp lại phi thường thân thiết. Thậm chí còn có điểm vô cùng thân thiết Khiến cho vẻ mặt lâm khiếu đừng bất đắc dĩ Tiểu này còn chưa hoàn toàn xuất thế mà đã làm nũng như vậy Nếu khi ấp trứng ra rồi thì sẽ như thế nào Rắc rắc rắc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 485 Bản cổ đại trận năm Hiện tượng nứt nẻ tại xác ngoài quả trứng này càng lúc càng kịch liệt Rắc một tiếng Rốt cuộc quả trứng cũng bị phá tan Lộ ra một cái đầu nhỏ bé giống như đầu điêu bình thường Nhưng màu sắc lại không phải màu tím mà là màu xám Tiểu điêu hoàn toàn thoát ra khỏi quả trứng Vỏ trứng theo gió hóa thành bụi bay đi Cái gì cũng không lưu lại Nhìn tiểu điêu toàn thân màu xám Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái Bất quá trên thân thể tiểu điêu này tản mát ra khí nguyên tương đối nồng đậm Lại còn đang không ngừng tăng lên Tiểu tử, lão phu đi theo bên cạnh ngươi Luôn bị cảm giác đố kỵ mãnh liệt xâm chiếm, lão phu thực không nhịn được phải mắng một câu, ngươi thực là vận phân chó thế nào mà lại tốt như vậy chứ, nếu lão phu năm đó có được cơ duyên giống như ngươi thì còn cần phải phong. Ấn chính mình làm gì, tốn thời gian 2-3 vạn năm, lão thiên thực bất công, kỳ áo phát tiết mắng to một hồi rồi thở dài nói. Lâm khiếu đường có chút không hiểu rõ Hắn đối với Cửu thiên tử hoàng điêu có rất ít hiểu biết Gần như chỉ là nghe được cái tên này trong các sách cổ mà thôi Điêu này có gì đặc biệt sao bàn tay lâm khiếu đường nhẹ nhàng nâng lên một tiểu điêu màu xám ước chừng lớn một thước Có chút kỳ quái nói Mà tiểu điêu này cũng nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nhỏ Cái đầu nhỏ bé khẽ động Cực kỳ đáng yêu Bình thường cửu thiên tử hoàng điêu sau khi phá trứng ra ngoài có màu nâu, tới thời kỳ ấu niên là là màu đen. Sau đó màu sắc sẽ dần dần trở nên nhạt đi, một thời gian biến thành màu đen, cuối cùng biến thành màu trắng. Lúc này tiểu điêu đã tiến vào nửa thời kỳ thành thục rồi. Lông chim màu trắng lần thứ hai chuyển thành thâm, nhưng không phải chuyển lại thành màu đen mà là màu tím. Kỳ áo giải thích nói. Màu xám có phải là đại biểu cho tu vi của nó? Lâm khiếu đừng có chút phát hiện hỏi Không sai, tiểu điêu này vừa mới sinh ra đã có lông màu xám rồi Tương đương với bản thân có thực lực linh hồn dai sơ kỳ Trong cơ thể sơ bộ hình thành nên hình thức ban đầu của thuần dương tử hoàng hòa Loại này thuộc về thiên nguyên hòa So với địa nguyên hòa cao hơn một cấp độ Hơn nữa cửu thiên tử hoàng điêu trên phương diện tốc độ là thánh thú có thể xếp vào ba vị trí đầu tiên Đương nhiên phải là thể thành thục Tiểu tử này hiện tại còn chưa được Nhưng ở hạ giới này đã coi như phi thường lợi hại rồi Kỳ áo trả lời Khi lâm khiếu đường và kỳ áo nói chuyện Tiểu điêu đã nhảy lên trên vai lâm khiếu đường Cố gắng thể hiện hình tượng của mình Tiểu điêu khi vừa mới phá trứng ra ngoài Bên ngoài thân thể có chút ướt át, nhưng hiện tại đã hoàn toàn xòe ra hai cánh, dịch thể bên ngoài cũng đã được hong gió, xóa tung ra. Đúng là hoàn toàn không hề nhìn ra được đây là một tiêu điêu vừa mới phá trứng so với đại điêu bình thường tại hạ giới coi như không sai biệt nhiều, chỉ là thể tích còn tương đối nhỏ. Lâm khiếu đừng sờ sờ đầu tiểu điêu, thực sự rất yêu thích, tiểu tử này quá linh tính. Hơn nữa đứng trên vai rất ổn trọng không hề nhúc nhích Ngoài trừ cứ cách một đoạn thời gian lại rủi rủi đầu vào lâm khiếu đường ra Thì đôi con mắt lợi hại luôn quan sát phía trước Lúc này, tham thị thú trong đai lưng chữ vật của lâm khiếu đường cực kỳ náo nhiệt Không ngừng hí lên, tựa hồ như trao đổi với tiểu điêu cái gì đó Tiểu điêu nghe được cũng chỉ mắt điếc tai ngơ Làm như không hề nghe thấy Tiền bối điều này vừa mới sinh ra liền có được tu vi này có phải là vì trước đó đại điều kia đã đem phần tinh nguyên cuối cùng của nó chuyển vào trứng hay không Lâm khiếu đừng có chút suy nghĩ nói đó là đương nhiên không chỉ có như vậy đại điều kia còn kích hoạt lại quả trứng vĩnh viên không thể ấp ra nếu không như vậy thì quả trứng đó sẽ biến thành một quả trứng chết thực sự kỳ áo đơn giản phân tích nói cách đó mấy trăm dặm. vị trí trung tâm đại lục di tích mặt đất hư không trước mặt là một mảnh trắng xóa làm cho người khác có cảm giác cực kỳ chống vắng bất quá lúc này đây sự lạng yên mấy vạn năm rốt cuộc bị đánh vỡ trên cao giữa không chung cách mặt đất ước chừng 15 lăm trượng có năm tế giàn không giống nhau huyền phù có rất lớn cũng có rất nhỏ án chiếu theo đồ án ngũ mang tinh phân biệt xoay quanh bốn phía trung tâm năm tế đàn còn huyền phù một pho tượng thân thân pho tượng tàn mát ra quang mang đỏ sậm, tế đàn lớn nhất rộng chừng trăm tượng, mà ít nhất chí có một trưởng rưỡi. Năm tế đàn lúc này đều hiện lên ánh sáng mờ mờ bốn phía khí nguyên loạn bạo, sóng chiều trùng kích cuồn cuộn, thậm chí phát ra tiếng xé gió cực nhanh. Hơn mười vị tu luyện giả đang cùng với các loại yêu trùng rất đa dạng chiến đấu với nhau, có thuần túy là yêu trùng, có ma trùng, còn có luyện thi trùng. những yêu trùng này đều là do năm vị nguyên thủy ma tộc bị phong ấn trong tế bàn phóng ra mà năm vị nguyên thủy đều đã giải phong thoát khốn đang cùng với các đại tu sư đánh tới ca hóa hòa giải ngũ đại phong ma tế đàn có ba tòa tồn tại trên đại lục phong ma còn hai tòa khác một ở tại đại lục băng tuyết một ở tại đại lục di tích mà pho tượng trung tâm ra chính là pho tượng mà năm người Lâm Khiếu đừng nhìn thấy trong gian mật thất trước đó. Dưới sự khu động của bàn cổ đại trận, năm tòa phong ma tế đàn cùng với pho tượng kia bị truyền tống toàn bộ tới đây, bao gồm tất cả mọi vật còn sống xung quanh chăm rằm, tựa hồ như trong minh minh đã quyết định từ trước. Trên tòa tế đàn lớn nhất trong năm tòa tế đàn đang có một gã nam tử tướng mạo giống như đúc so với phi tượng kia. Đứng sát rìa ngoài tế đàn ngước nhìn cuộc chiến đấu trong Trung ương tế đàn Nếu như có người đã từng gặp qua kinh vân tử thì rất định sẽ rất kỳ quái Bởi vì quần áo trên người nam tử nay so với kinh vân tử trước đó giống nhau như đúc Thậm chí ngay cả thắt lưng ngọc bội cũng đều giống nhau Trung ương tế đàn Hầu như có mặt tất cả mọi người nổi tiếng tại đại lục kỳ đông Tuyệt đại bộ phận tụ tập chiến đấu kịch liệt với bốn nguyên thủy ma tộc diện mạo dữ tợn Bốn nguyên thủy ma tộc ngoài trên người đều có đặc thù cực kỳ rõ ràng, vạn cốt thâm uyên phong. Ấn một đầu hoàng tuyền cốt ma, hai mặt bốn cánh tay sáu chân, toàn thân giống như thây khô, bị làn da màu đen bao phủ, đại điện trong tử minh đàm phong. Ấn chính là trùng ma, hình như nhân tu, thế nhưng lại là một người hình dáng côn trùng, toàn thân màu xanh. không phải làn da mà là một tầng trùng xác Trong cực hạn băng Bangkok phóng xuất một đầu nguyên thủy ma tộc băng hùng ma, trên đại lục di tích chính là liệt sa ma, huyết ma của chớ chú huyết vực cũng không có ở nơi này. Bốn vị nguyên thủy ma tộc chống lại hơn 10 vị đại tu sư, bình quân một đầu ba cũng không rơi vào hạ phong, thậm chí còn hơi chiếm được thượng phong. Tam đại nguyên lão hiên viên tông, năm vị đại tu sư đại Hà Quốc, Năm đại tu sư nam xuyên giới, cộng lại 13 người, đối với tứ đại nguyên thủy ma tộc cũng là khó khăn lắm mới có thể chống lại. Ba vị đại vu sư của liên minh Thảo Nguyên cũng không có ở đây, mà hai vị viện thủ tiềm long viện thì thần sắc đề phòng nhìn vào nam tử ăn mặc giống như kinh vân tử chưa hề xuất thủ. Tất cả đối với các tu luyện giả đại lục kỳ đông đều quá mức ngạc nhiên, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong lòng đang tràn ngập suy nghĩ truy tìm bảo vật không hề có bất cứ chuẩn bị gì liền bị truyền tống tới nơi này Càng có mấy vị nguyên thủy ma tộc tu vi cực cao ngang trời xuất thế Cách hai vị viện thủ khoảng chừng 3-40 trượng Trong hư không có một đoàn mây mù nồng đậm sắc màu Bất quá mây mù cũng không tính là dày đặc Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tình huống bên trong Một đạo tự ảnh đang chiến đấu kịch liệt với một đạo bạch ảnh Trong phạm vi mây mù không có bất luận yêu trùng ma trùng nào dám tới gần nhu nhi khẩn cầu mặc viện lão ra tay trợ giúp uyển nhi đánh ngục bạch diện ma quân triển thanh nhu thỉnh cầu nói khuôn mặt già nua của mặc vô danh xẹt qua một tia bất đắc dĩ thù giết cha vẫn là khúc mắc của nha đầu kia nếu như người khác nhúng tay vào sẽ không làm cho nàng tiêu tan được lửa hận trong lòng ngược lại sẽ làm xấu mọi chuyện kỳ thực mấy năm nay uyển nhi vẫn bị tâm ma quấy nhiễu Nếu không thì tốc độ tu luyện của nàng ta so với các ngươi còn nhanh hơn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 486 Quần hùng chiến chân ma một Tiêu Mục Bạch Du và Triển Nhanh Nhu nghe được lời nói của Mạc Viện Lão Mỗi người đều có một cái nhìn mới mẻ đối với Lâm Uyển Nhi Ba người bọn họ vẫn luôn cho rằng Uyển Nhi và bọn họ là thiên tài cùng đẳng cấp Thế nhưng hiện tại mới biết được Thiên phú của nữ tử mặc tự y kia còn trên cả bọn họ. Sâu trong nội tâm của Bạch Du hơi nổi lên tâm tình đố kỵ. Đồng thời cũng mạnh mẽ hiện lên lòng tham dục chiếm hữu cường liệt. Ngươi là uyển nhi của ta. Ai cũng không thể đoạt đi được. Bạch mũ nhất định phải phá tan tâm ma của ngươi. Mặc việc lão, đệ tử hy vọng có thể hiệp trợ lâm sư mỗi cộng đồng kháng địch. Bạch Du bỗng nhiên xin chỉ thị nói. Mặc vô danh nhìn thoáng qua bạch du, vuốt vuốt chòm dâu dài, tự đánh giá một hồi rồi nói. Ngươi và Uyển Nhi vốn là một đôi trời định trong lòng do hai vị viện thủ. Từ thật lâu trước kia hai vị viện thủ đã có ý định muốn tác hợp cho ngươi và Uyển Nhi. Bất quá tâm ma của nha đầu kia quá mức mạnh mẽ. Hai vị viện thủ lo lắng lộng xảo thành chuyên, ảnh hưởng tới sự tu luyện của các ngươi. Cho tới bây giờ vẫn để cho các ngươi phát triển tự do, mà nhiều năm trôi qua như vậy. Bốn người các ngươi đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng, nghĩ tâm trí đã kiên định hơn rất nhiều, lại cộng thêm hơn trăm năm qua đều ở chung, nhiều ít cũng có chút tình cảm. Hôm nay đối đầu với kẻ địch mạnh, có thể chính là thời điểm để cho ngươi và Uyển Nhu đồng ý, lão Phu cũng chờ được ăn tiệc, uống rượu ngon đại điển song tu của các ngươi, mà thôi... Ngươi đi đi, bất quá phải lấy Uyển Nhi là chính, nhất định phải làm sao cho nàng cảm giác được chính tay mình giết chết tiểu tạp chủng kia, nhất thiết không được quá chen chân vào. Bạch Du cúi đầu cung kính nói, để tử hiểu rõ, mặc vô danh nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Du lúc này bay về phía cuộc chiến, giờ khắc này, trong mắt Triển Thanh Nhu cũng hiện lên một tia cô đơn và trống vắng. Lẽ nào số phận của nữ tu không thể nào nằm trong tay của chính mình hay sao chứ? Trong lòng Triển Thanh Nhu bỗng nhiên đau xót, vừa rồi nghe được lời nói của Mạc Vô Danh. Thực tế, từ rất nhiều năm trước nàng đã phát hiện ra được ý đồ của hai vị viện thủ. Cái danh hiệu tứ thải chân long thời gian hoạt động bên ngoài đều tuyên bố như vậy, thoạt nhìn rất phong quang, biểu hiện ra địa vị của nữ tu và nam tu hoàn toàn bình đẳng. Thế nhưng chính bản thân Triển Thanh Nhu rất rõ ràng. Ngay từ đầu, hai vị viện thủ đã chuẩn bị để cho nàng và Uyển Nhi trở thành lô đỉnh của Tiêu Mục và Bạch Du. Nếu may mắn thì tu vi của tại thời điểm hậu kỳ xảy ra biến hóa nhảy vọt, trở thành tồn tại gần như vô địch tại hạ giới. Khi hai vị viện thủ không có mặt, đoạn thời gian tiếp theo tiềm long viên có thể giữ được địa vị cường thế mấy nghìn năm. Loại quan điểm này không chỉ có tiềm long viện như vậy. Toàn bộ tu luyện giới đều là như vậy, nhìn chung toàn bộ tu luyện giới. Trong các tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ, căn bản không có người nào. Triển thanh nhu đối với điều này rất không phục, vì sao nữ tu nhất định phải phục vụ cho nam tu, vì sao nam tu không thể phục vụ cho nữ tu. Tâm tính phản bội vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, thế nhưng tu luyện giới chính là nơi cường giả vi tôn, không có thực lực thì tốt nhất phải như câm điếc. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi Triển Thanh Nhu cũng rất rõ ràng điểm này Vì vậy vẫn lặng yên chịu đựng Lúc này Tiểu Mục đã nói rõ với nàng Chỉ cần nàng đáp ứng cùng hán song tu Thì chỗ tốt sau này tự nhiên sẽ nhiều hơn Nếu là không đáp ứng tiêu Mục tuy rằng không nói ra ngôn ngữ uy hiếp nào Thế nhưng trong lòng Triển Thanh Nhu rất hiểu rõ Sẽ phải nhận tình cảnh như thế nào Năm đó ma viện viện thủ hình hướng thiên chỉ định bầu bạn xong tu, người nào không nghe lời an bài trực tiếp bị đẩy vào lãng cung tiềm long viên. Năm đó, thiên phú của nữ tử bị chọn không hề kém hơn so với triển thanh nhu, cuối cùng tu vi vẫn đình chỉ lại địa vương dai sơ kỳ không được phép xuất viện. Bằng với việc giam lỏng, 300 năm trước đã chết đi, sau đó còn không được buông tha nguyên âm, trực tiếp bị hình hướng thiên lấy ra luyện hóa phục dụng. triển thanh nhu cũng chưa đáp ứng tiêu mục nhưng cũng không cử tuyệt bởi vì nàng không dám hai vị viện thủ bồi dưỡng tứ thải chân long ý nghĩ chân chính hiển nhiên là tiêu mục và bạch du mà nàng và uyển nhi bất quá chỉ là phụ thuộc phẩm mà thôi nhìn bóng lưng màu trắng nhảy vào trận đấu hiệp sở tự ảnh đối chiến với một bóng trắng khác triển thanh nhu không biết vì sao nhìn có chút trói mắt lúc này trong đầu triển thanh nhu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh Hình ảnh này tuy rằng đã trải qua hơn trăm năm, thế nhưng hồi tưởng lại vẫn làm cho nàng đỏ mặt tim đập nhanh hơn. Trong tù ma cốc, một gà thanh niên nam tử tuấn lãng vô vỗ vai của một nữ tử khí chất thanh nhã Hình ảnh này vẫn bảo tồn trong tâm trí của triển thanh nhu cho tới tận hôm nay, giống như chuyện đó vừa mới phát sinh ngày hôm qua vậy. Để tam nguyên lão thiên hà tông, ngươi thực sự đã ngả xuống tại đại hạ rồi sao? Triển Thanh Nhu có chút đau thương tự hỏi trong lòng, chỉ tiếc là không ai có thể cho nàng câu trả lời chính xác. Tuy rằng gần 60 năm qua bên ngoài vẫn truyền rằng vị đệ tam nguyên lão đó đã ngã xuống, nhưng không hề có chứng cứ xác thực nào chứng minh. Mỗi khi Triển Thanh Nhu hồi tưởng lại chuyện này, vẫn tự chế diễu chính mình phát xuân, chỉ có duyên hai lần gặp mặt, được người ta cứu mạnh một lần, chính mình lại dây dưa không rõ. Thực sự có chút điểm tồn tại hình tượng ngọc nữ của chính mình. Bất quá tự diễu thì cứ tự diễu. Thời điểm nên tư xuân thì triển thanh nhu vẫn cứ tư xuân. Triển thanh nhu còn chưa từng có người nào bảo hộ nàng. Đó chính là lần đầu tiên. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Càng là một lần duy nhất. Tu luyện giả đều là những kẻ lấy lợi ích làm đầu. Toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều bị tư tâm chiếm cứ. Chưa từng gặp mặt. tuyệt đối sẽ không rát ai cứu giúp người khác. Coi như là đồng môn cũng sẽ phòng bị lẫn nhau, thời khắc nguy cơ thì như thú tán, ai còn quản đến cái gì nữa chứ, tai vạ đến trước hết chạy lấy bản thân mình, đây cũng là một nguyên nhân làm cho triển thanh nhu nhỡ mái. Bởi vì trong loại tình huống như thế này, những tu luyện giả khác tuyệt đối không để ý tới sự sống chết của nàng, dù sao thì chính nàng đã tự coi như mình phải chết không cần bàn cãi, Không nói có cứu được về hay không, cho dù cứu thì cũng vô dụng, hơn nữa cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, nếu như bị một chút thương thế nho nhỏ thì không sao, thì ân nhỏ ai cũng sẽ làm, thế nhưng tiêu tốn cao thì hầu như tất cả các tu luyện giả sẽ bỏ mặc không ra tay. Triển Thanh Nhu đã nhiều lần vì tiềm long viện ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là theo trưởng bối hoặc là tình huống nhiều người, đồng môn lúc đó mới có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu như chỉ có 2-3 người, hơn phân nửa là tự mình bảo vệ mình. Có một lần Triển Thanh Nhu và Tiêu Mục đã từng được an bài hoàn thành một nhiệm vụ độ khó tương đối cao. Tiêu Mục đã nhiều lần coi chính mình như tấm mục, cuối cùng tuy rằng đều lấy hình ảnh anh hùng cứu Mỹ nhân hoa lệ xong việc, thế nhưng Triển Thanh Nhu thế nào cũng thấy vô cùng giả dối. Lại nói Bạch Du nhảy vào trận chiến trợ giúp Uyển Nhi. Uyển Nhi cũng không sinh ra sự bài xích gì nhiều, nguyên bản Uyển Nhi cho rằng dựa vào thực lực của chính mình có thể đánh bại bạch diện ma quân, mọi người chỉ cần hỗ trợ ngăn cản không cho hắn thoát là được. Thế nhưng hiện tại nửa canh giờ trôi qua, rằng co với đối phương không có biện pháp nào dứt điểm, thiên ma kính quả nhiên là pháp bảo thượng giới, lợi hại không gì sánh được.